Nghịch thiên hành tập 374 Các bạn có thể đã nghe trọn bộ của bộ chuyện này Bằng cách truy cập qua danh sách phát Mình đang nghiêm dưới phần bình luận nhé Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh của Hồ Mình nhé Và ngày sau đây xin kết mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ những bình khí giết chóc Chỉ là phục tùng chủ nhân Một khi chủ nhân chết đi Bình khí giết chóc sẽ dừng lại Vì về Hồ nhanh chóng quyết định tấn công Vy Thành Vì vô nhai đào ra từ sau Trường vị Thành, che chắn phía trước Hét lớn rồi vỗ trưởng Bum Hai người va chạm một chiều Vi vô nhai bị đẩy đùi Nội tử tổn thương Khoe một trào máu Ve mặt đầy kinh hãi Vi Thành giật mình kêu đây Phụ thân Vi vô nhai thét lớn Ta không sao Người cẩn thận đánh đuổi vi vô nhai xong Hộ xoay người công kích Vi Thành Nằm ngón tay như đao chém thẳng vào cổ họng Đồng ngón tay ra ánh sáng trắng Xé rách không gian Cực kỳ sắc bén Vi Thành ra sầm mặt Giờ hai tay lên Cánh biến thành hai màu Mang theo hai luồng lực lượng Cực viêm và cực băng Bùm một tiếng đeo bàn tay của hộ xuống Ánh sáng sắc bén nơi đầu ngón tay vỡ tan Hộ nhướng mày về mặt cực kỳ khó hiểm Hai luồng lực lượng này Tuy không mạnh so với hộ Nhưng lại vô cùng kỳ lạ Kết cho lòng hắn chấn động đổi chút Hộ vứt bỏ tạp niệm cười khẩy Chỉ đã trưởng thiên cảnh Và muốn sống dưới tay của ta Hộ vùng tay phải Chân vỡ hai luồng lực lượng Biến trường thanh trạo lao tới. vì thành thuận thế lùi lại hai bước, hai tay nhanh chóng bắt ấn. Cuối cùng làm ra tư thế, vòng tay ôm, hai tay dơ trước mặt. Ông dừng nhị khí lập tức khuấy tán mờ nhạt cuốn qua nhau, vươn lên thành hình một bảo bình giữa đôi tay vi thanh. Vụ văn lửa lở bên trên tỏa trà sức mạnh hung hậu. Bảo bình xuất hiện khiến khí thế toàn thần vị thành biến đổi, không gian khẽ chấn động. Con người của hộ co rút, hắn kinh hồ. Ui! Âm dừng khí bình Nằm ngón tay của hộ chạm và phù văn Lực lượng đáng sợ truyền tới Khiến cho hắn lập tức ruột tay về Vì thành bừng rỡ Thấy đối phương bị chấn động liền xoay bảo bình Miệng bình phun ra ánh sáng hai màu Chém tới Hộ không dám xem thưởng Trong tay lấy ra một món vật giống ngọc Nhưng không phải ngọc Liên tục vỗ mấy cái Ánh sáng xanh tỏa ra khắp không trùng Văng lên mấy tiếng bùm bùm Ánh sáng hai màu bị đánh tan Hộ lé lên tia sáng trong mắt <cười> Do an tâm một phép Tiếp ra chỉ là cách thi triển thổ sở nhất Thứ đó là thánh khí của ma giới Không có mang nguyên trí tịnh Trí thuận thì không thể phát huy uy lực thật sự Hồ liếm bồi tham lam Tốt nhất rào nó cho ta Hồ lại bay lên nhưng lập tức cảm nhận nguy hiểm Vì vô nhai bổ tay trở vào hư không Hư đào tỏ lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay rồi chém xuống Ta khuyết Âm âm âm Lấy khi vô biển phát ra từ tà quyết chém nát thiên địa Họ không muốn đỡ đành biến thân Như chiếc lá trụ nhẹ nhàng bay lùi ra sau mấy trăm trường Cùng với chiếc ta quyết được tung ra Toàn bộ công gian tràn ngập khí tức thô bạo Hợp với sở thích của đám bình khí giết chóc Khiến chúng càng thêm hương phấn Một số bình khí giết chóc ổn lấy nguyên tượng trí mang Dùng răng cắn chết mà thú Mấy bà quần nhìn thấy mà run sợ Bản thân cũng bị bình khí giết chóc vây quanh không thể thoát. Hai con thủ hạc bị vây khốn giữa không trung, tiếng hũ thề lường vang khắp bốn phía. Một mình phi ngây đấu với một con, thực lực của nàng cùng lực lượng thiên phượng áp chết toàn thủ hạc. Con còn lại bị linh bục địch và tuần thiền đông ngưu hợp lực vây đánh. Cơ thể kim loại của bọn họ bị đánh móp méo nhưng vẫn cắn trong chống cử. Hộ cao may, biểu cảm cực kỳ khó coi. Nhìn chăm chăm vào chiến rồi lặng lẽ xoay người, bay sâu vào khe hở. Một bác quân nhìn thấy tức giận quát. Nếu mất trận địa, người anh nói sao với viện đại nhân? Trận địa quan trọng hơn mạng sống chúng ta nhiều. Hộ ngừng bước chợt quay đầu lại cười tươi rói. Hắn vốt cầm, chấp mắt liên tục, nở nụ cười tươi như hoa mà nói. Viện đại nhân nói, tầm quan trọng của trận địa vượt xa mạng sống của các người. Dù các người có chết sạch cũng không thể mất trận địa, nhưng mà hộ hiếp mắt cười tùm tỉm Viện đại nhân còn dặn ta nhất định phải sống quay về, mạng ta hơn xa trận địa. Dù mất trận địa, ta vẫn phải sống, đây là toàn bộ mệnh lệnh của viện đại nhân. Á, mây bà quần trợn tròn mắt, vì phân tâm và thẫn thở nên bị bình khí giết chóc chém trúng. Lựa giận ngùn ngụt bùng lên trong lòng đám bà quần, họ liều mạng giết mấy chục bình khí giết chóc sau đó kiệt sức, bị chém tan thây. Bình khí giết chọc hấp thủ oan khí, hóa thành thập phương hung hồn sát trở biến, tiến đến mạ sát. Cuối cùng tan biến như gói mình Lúc này lực lượng giới tình tràn ngập Trong khe hở cũng dần tan biến Chỉ còn lại vài nguyên tượng trí mang Và hai con thủ hạ Trong trước mắt bị giới lượng áp chế Không còn sức chống cự Bị tiêu diệt sạch Khi còn mặt sát cuối cùng bị bóp nát Toàn bộ khe hở trở nên cực kỳ yên ắng Tĩnh lặng đến đáng sợ Trong lòng mỗi người đều như đè nặng Một tảng đá, cảm thấy vô cùng nặng nề May mắn là ai cũng từng trải Sớm đã quen với sinh tử Tâm tình trĩu nặng một lúc rồi cũng dần dãn ra, trở lại trạng thái thản điền như cũ. Vị thanh nhất nhìn mọi người trong bộ dạng chật vật, lạnh nhạt nói Vân Bình Chủ, chúc mừng toàn thắng. Lịp vần tiều hơi xấu hổ và tức tối, nhưng nhiều hơn cả là bi thương, tự trách. hắn khẽ hư một tiếng không đáp lời. Những người khác màn may u ám nhìn chăm chằm vi thanh. Khúc hồng nhà nói, mà kể thế nào thì lần này nhờ có vị thanh đại nhận giúp đỡ, ơn cứu viện vô cùng cảm kích. Vị thanh dơ tay ngắt lời Sao vậy? Người nghĩ ta đang mỉa mai các ngươi à? Cô hồng nhân hừ lạnh một tiếng Chẳng lẽ không phải à? Vị thanh mỉm cười Hồng nhân công chủ và vân minh chủ hiểu lầm rồi Ta thật lòng chúc mừng đấy Lần này phép ta toàn thắng lớn Tiêu diệt hết ma tộc Như vậy không đúng sao? Sang mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm Lạnh thùng hỏi Vậy còn những đồng bạn đã chết thì tính sao? Như vậy cũng gọi là toàn thắng à? Nếu thế ta thả thua chạy còn hơn Phi Thanh cười khẩy, hê hê hê, thật là âu trĩ. Ngã lành giọng nói, đại chiến thì làm sao tránh khỏi tử vong. Ngươi thử đi nói đạo lý với bọn chúng xem, khạch sao mời họ ăn bánh bao, uống trà, và họ đừng tới thiền vũ giới nữa đi. Phi Phổ Nhải góp lời. Lý Vân Tiêu, người quá yếu mềm, làm thống soái thiên hạ, minh chủ thiền vũ Minh thì lòng dạ yếu đuối là điều tối kỵ. Cách gọi là thiện không đảm quan, nghĩa không tụ tài, từ không trưởng binh. Giả binh giả là lợi khí. Lặn đẩy ngươi vào chỗ chết Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu Sự tan khốc của cuộc chiến hai giới sao Không chỉ bọn họ chết Mà ngươi và ta về sau cũng sẽ chết Lý tiểu rùng bệnh Nhưng đại phụ tử Vi Thanh nói y hệt Như hôm đó Diệp Nam Thiên từng nói Có lẽ tính cách của hắn Thật sự không hợp Làm minh chủ lĩnh mục Đề Cật Đồng nói Tuy lần này thương vong khá nhiều Nhưng vẫn tốt hơn trận chiến ở cổ Ma Tỉnh Khi sự thực lực tổng thể Tổng thể Ở thiền phủ giới mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nhưng suýt nữa bị ma tộc diệt vong. Hiện tại thế cuộc vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát. Hai lần liên tiếp đánh bại ma tộc, chắc chắn bọn chúng sẽ dè chừng. Liên phần tiêu buồn bực nó. Chưa chắc, đánh vai trận tử thương thảm trọng. Rút cuộc trị đẩy được bọn chúng trở về ma giới, ngay cả chính chủ cũng chưa từng lộ diện. Linh mục địch phản bác. Không hẳn vậy, khi ở cổ ma tỉnh, Nên mà quần đó từng nói hiện tại ma giới do tám vị cường giả ma tồn cảnh khống chế. Man chỉ là một trong số đó. Hôm nay sọc lưng những lực lượng ma tộc này chắc chắn có ít nhất một ma tồn. Hai bộ tộc ma tộc bị tổn hại nặng nề. Chẳng trong thời gian ngắn sẽ không dám hành động gì nữa đâu. Liên vận tiêu đầy lo lắng. Với mức độ giao hòa của hai giới hiện tại, khèn đất vẫn chưa đủ mạnh nên cường giả ma tồn tạm thời không thể vượt giới. Nhưng nếu để lâu, tám ma tồn cũng kéo đến thiền vũ giới Thì ai có thể ngăn cản được? Linh Bục Địch nhẹ nhàng cười. Không ngăn được thì chết. Vậy nên tương lai giới này phải dựa vào các vị. Linh Bục Địch chắp tay hành lễ với mọi người. Năm người giật mình. Ai cũng biết thân phận của Linh Bục Địch nên vội vàng đáp lễ. Đồng Thanh nói. Đại nhân nói quá lời rồi. Đây là nghiệm vụ của chúng ta. Vì Thành nói. Xét cho cung chỉ vì chúng ta chưa đủ mạnh thôi. Vì Thành nhìn Lý Vân Tiêu. Ta định đi thành viêm vũ để tham ngộ quy tắc thập phương. Không biết vần binh chủ có đồng ý không? Lý vần tiểu nhớ mày. Tất nhiên đồng ý. Nhưng trong thành viên vũ, ngươi phải thành thật. Nếu dám có hành động gì, thì ta nhất định không tha cho ngươi. vi thanh mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, thành viên vũ là địa ban của ngươi, ta sẽ dám làm càn chứ. Cả thâm thở vào. Vì vô nhài đứng cạnh, ánh mắt lé lên vẻ vui mực. Nếu Lý vần tiểu không cho bọn họ và thành viên vũ thì đánh chịu. Muốn thăm ngộ quy tắc thập phương, Giảm tốc độ lao hóa là vô cùng khó khăn Trong cái nứt chìm vào yên tĩnh Khúc hồng nhan khẽ hỏi Phi dường Chúng ta tiếp tục tuần tra sơn mạch Hay tạm thời trở về đây Liên phần tiêu trầm ngâm Đã đến rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng Chúng ta tiếp tục tuần tra những khe hở khác Có vi thanh đạn nhân tham gia Sẽ không còn quá nguy hiểm nữa Mọi người đã chứng kiến Uy lực của những vũ khí giết chóc kia Vô cùng phản cảm Nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của chúng Liên Vân Tiêu hỏi Vi Thành Đại nhân thấy sao? Vi Thành hư lành một tiếng Trong lòng thầm mắng Cả muốn đi Nên không tiện làm mất lòng Liên Vân Tiêu Hơn nữa Từ góc độ kháng ma mà nói Thì tiếp tục tuần tra là phương an tốt nhất Vi Thành thẳng nhân nói Mọi việc tùy theo ý mình chủ đi Ta không có ý kiến gì Liên Vân Tiêu gật đầu Tốt Vậy chúng ta tiếp tục điều tra Thế hở kia vẫn chưa vào sâu Chúng ta tiến vào xem bên trong ra sao Mọi người nâng cao tinh thần Chữa trị sờ vết thương, thu những võ giả mất sức chiến đấu và rơi thần bi. Đoàn người lên đường tiến sâu vào khe hở. Khoảng đường nén nhang sau, cuối cùng đến điểm cuối của khẽ nứt. Mơ hồ thấy phía trước là rơi bích. Áp lực vô hình ập đến khiến nhiều người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh mục địch nói, khẽ hở quá lớn, dựa vào sức của chúng ta thì không thể phòng ấn được, chỉ đang để lại một chút câm chế. Nếu bị động chạm sẽ lập tức cảnh báo đến chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Lý Vân Tiểu nhớ mày Không thể phòng ấn thì chẳng phải ma giới Có thể tùy tiện ra vào sao Linh Bục địch đáp Ta không nói là không thể Mà là rất khó khăn Cho dù hiện tại triệu tập nhiều nhận được đến đây để phòng ấn Theo thời gian hai giới giao hỏa khe hở sẽ ngày càng nhiều hơn Và tự động phá vỡ Khi số lượng khe hở quá nhiều Chúng ta lấy đâu ra đủ lực lượng Để chạy khắp nơi phòng ấn chứ Lý Vân Tiểu đầu đau như bố bổ Mặc kệ cũng không được Mà đi cũng không xong. Vị Thành mở miệng nói. Không thể phong tỏa toàn bộ khe hở, nhưng có thể canh giữ đường hầm đảo Phủ không. Định kỳ can quét sơn mạch, đây mới là phương án tốt nhất. Lý Vân Tiểu nói. Nhưng đường ở đảo Phủ không không phải là con đường duy nhất tiến vào sơn mạch thiền đáng. Vị Thành liếc hắn xì mũi. <cười> đảo Phủ không là đường chính. Các loại khe hở khác chỉ cho phép bà tộc đơn lẻ đi vào. Uân xâm nhập với quy mô lớn Thì chỉ có thể đi theo đường chính thôi Nếu không chờ đến khi không gian sụp đổ Vô cùng nguy hiểm Người ma tộc không gồm đến mức Mạo hiểm như vậy đâu Vì thành còn bổ sung thêm Người muốn ngăn cản toàn bộ ma tộc đến đây Là nằm mơ giữa ban ngày Lý vần tiểu bụng đầy tâm sự Trâm giọng hỏi Chẳng đã không có cách nào để chấm dứt hoàn toàn Cuộc chiến hải giới Vì thanh gật đầu Có khi một giới hoàn toàn diệt vong Lý vần tiểu hỏi tiếp Các vị đã từng nghĩ tại sao ma tộc lại muốn sầm lấn thiền phố giới chưa? Mọi người sửng sốt. Bi Đình Phong cao có. Hỏi vậy mà cũng hỏi. Có lý do gì đâu. Bao nhiêu năm nay hai giới tranh chấp không ngừng Người ma tộc quen thói giết chóc. Có thủ không đội trời chung với chúng ta. Lý Vân Tiểu như mày nói. Ta vẫn là không hiểu. Giới thực thiền phố giới mài xích ngoại lực. Không thích hợp cho ma tộc sinh tồn. Vậy tại sao bọn họ lại muốn xâm lược? Đơn giản chỉ để giết chóc thôi sao? Bí Đình Phong không đồng tình. Tất nhiên rồi, nếu không tính người nghĩ là vì lý do gì? Địa Vân Tiểu im lặng. Linh mục Địch và Vi Thanh trầm ngâm. Bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bác Quyến Cổ Nam lên tiếng. Ma tộc xâm nhập đã có từ lâu. Sinh linh hài giới không đội trời chung. Nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì. Có lẽ vì thời gian quá xa xôi, chẳng thể biết khởi đầu là gì. Nhưng sự xâm lược mãnh liệt của ma tộc là sự thật không thể chối cãi. Lý Vân Tiểu nói, ta hiểu rồi, việc cầm bách bây giờ là cố gắng trấn thụ, phỏng ấn các khe hở lớn. Mọi người cần gia tăng tốc độ nâng cao thực lực toàn thể thiên vũ giới. Nếu không sau này tác vị ma tồn sáng lâm, thì sẽ giống như 10 vạn năm trước là tai nạn diệt thế. Tâm trạng mọi người nặng nề. Họ tuần tra quanh giới bích một lúc, không thấy gì khác lạ nên trở đi. Lúc này bên kia giới bích, Đinh Vân lượn lở. Trên bầu trời có nhiều minh cửu bảo lư lửng, vài cái có thể thích to lớn. Trong khi hở trộng gấp 10 lần, trong tinh vân còn có các ma thú đi lại, thủ hạc vụ cánh, nghỉnh cổ hót vàng. Hộ đứng trên một minh bảo lớn nhất, chấp tay sau lực bình tĩnh nhìn dưới mít, nhưng thể có thể xuyên thấu nó. Mắt của hộ phát ra thần quang, cửu sắc trực trở, như giải sáng đường chân trời, khó có thể nhìn thẳng. Một lúc đầu sau hộ thở dài, xoay người đáp xuống, Trên minh cửu bảo lớn nhất còn núi đá, cây cối, cung điện và gióng nước chảy. Mà quăng bờ bịt hóa thành kết giới lập lẻ quanh minh cửu bảo. Hộ bay vào trong đi về phía cung điện. Hai hộ vệ trước điện ngờn ra, ngây người. Một hộ vệ dơ tay ngăn lại quát lớn Viện đại nhân đang bàn chuyện quan trọng, anh muốn vào được phải thông báo. Sang mặt của hộ bình tĩnh, khoe mồi cong lên. Vậy làm phiền hai vị. Hộ vệ kia khẽ gần đầu. Ừm. Uhm. Hắn xoay người bước vào điện, vừa bước vào nửa bước thì thấy mấy ma quân thị tới. Mấy ma quân dáng vẻ suy tư, thỉnh thoảng châu đầu géo tai thảo luận điều gì đó, họ vừa tan họp. Một ma quân thấy Hộ thì ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi: "Hộ đại nhân không ngờ Sơn Bạch Thiên xây dựng căn cứ sao, tại sao lại tự tiện quay về?" Những người khác cũng đứng lại nhìn Hộ. Họ cực kỳ ghét hắn, nên ai nấy đều mặt lạnh như băng. Hộ mỉm cười nói: "Đúng vậy, Có chút chuyện nên không thể không trở về Ta đang định bẩm báo với viện đại nhân Mà quân kia châm trọc À, người suốt ngày lo việc kiên thiết mà hóa Muốn người thì có người Muốn tài nguyên thì có tài nguyên Gần như tài nguyên cả viện Bộ đều mặc trong người điều phối Sao nào vẫn chưa thỏa mãn Lại đến đòi nữa hả Trong mắt của ba quân tràn đầy ghen tị Và oán hận Hộ lắc đầu cười nói Việc kiên thiết mà hóa vẫn tiến hành ổn định Không có vấn đề gì Chỉ là có chút chuyện nhỏ Đang nghĩ nên về báo cáo với viện đại nhân Ma quân kia cười khởi Chút chuyện nhỏ cũng làm phiền viện đại nhân Người thật là vô dụng Không tự giải quyết nổi sao <cười> Cả đám ma quân cười như điên Đầy vẻ mỉa mai Thật là không hiểu hắn có bản lĩnh gì Mà được viện đại nhân xem trọng như vậy Chuyện nhỏ cũng lọt không xong Hân vẫn nửa tài nguyên của viện bộ Bị hắn chiếm Nhưng có thấy làm ra cái công hiến gì độc Người lại toàn kéo chân mọi người <cười> Đừng ngoan trách nữa, ai kêu hắn có mặt đẹp, biết nỉnh hót. Cái sáng quỳ điếm đó chúng ta học không được đâu. Các loại lên nói mỉa mai, trào phống dừng liệt, trăn ngập ghen tức. Hồ vẫn chỉ cười thản nhiên không thèm để ý. Hồ nói với hai hộ vệ, bà nấy. Ta có thể vào được chứ? Hồ với kia gật đầu. Đã họp xong rồi, mới đã nhân vào. Hồ gật đầu đi vào điện, hoàn toàn không nhìn đám ma quân kia. Bộ dáng mắt cao hơn đầu đó khiến nhiều người tức giận. Hận không thể xông liền xé hắn ra. Mà quân lúc trước hỏi, liền thét lên. Đừng kích động một chút là chạy đi tìm viện đại nhân. Viện bộ chúng ta, giả tình phế vật như người, đã đủ mất mặt rồi. Có chuyện gì cứ nói ra để ca ca ca giúp người giải quyết. Lại văn lên tiếng cười khả ố. Hồ ngừng bước quay đầu hỏi. Ca ca ca nói thật chứ? Ừ ừ, nói đi, chúng ta giải quyết cho người. Mà quân kia cười nhe răng. Nhưng sau khi giải quyết xong, người phải quỳ xuống trước mặt chúng ta. Bắt trước mà sát mà kêu lên Hà hà Các ma quân cười to ngông cuồng mà nói đi, có chuyện gì Để người thấy thực lực các ca ca này Hồ ngang đầu suy nghĩ cười nói Cũng không có chuyện gì lớn Trên điện dân mạch thiền đãng đã mất Toàn bộ ma quân ma thú bị cường giả thiền vũ giới tiêu diệt Trên dân 100 trăm thập phương Hùng hồn sát cũng thành tro Hiện dân những sinh linh mạnh mẽ của thiền vũ giới Đang ở sau giới bích Nghi cách đối phó chúng ta Xin các ca ca ra tay diệt sạch bọn họ Thu phục trận địa Cung điện trở nên im lặng Tương cười nhà ban nãy bỗng tắt hẳn Mỗi người trận to mắt hả hốc mồm ngây ngươi Hộ trước mắt mỉm cười Chập tay vái mọi người cung kính nói Các vị ca ca làm sao vậy Xin hãy làm chủ cho ta Lấy lại trận địa nào Đám bác quân bổ hôi lạnh đầm địa Mặt mày trắng bạch nói Người... Người thật sự làm mất trận địa à Hộ hít mắt gật động Đúng đúng Nếu không tin các vị có thể ra ngoài mà xem Nằm bà quần sợ đến ngây người Hóa đá tại chỗ Đầu óc trống trống Hồ cười khẽ không quan tâm bọn họ nữa Xoay người đi vào điện <cười> Một bà quần bỗng cười phá lên Về mặt vui sướng khi người ta gặp họ Hồ là mất trận địa ở sơn mạch thiền đáng Hắn chết chắc rồi đúng không Mà quần khác thì phấn khích Mặt sáng rực Đúng vậy Dù viện đại nhân có thương hắn thế nào Thì lần này tuyệt đối không thả thứ Đây là trận địa còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng ta. Còn bà quân lộ vẻ nghi ngờ. Theo ta thì không giống thật. Nếu mất trận địa sau hộ còn có thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Mạc quân khác phân tích. Đúng, người này làm ra vẻ quá, không chứng đang lừa chúng ta. Tùy hộ khiến người ta chán ghét, nhưng ta đã quan sát hắn rất lâu, chứ từng thấy hắn nói dối bao giờ. Ta cho rằng việc này rất đáng tin. Một bà quân trầm ngâm. Trước đó có tí tức chuyển về, khẽ hở man bộ bị thiền vũ giới phỏng ấn, có thể thấy thực lực thiền vũ giới không yếu như tưởng tượng, và họ cũng đang chủ động đối phó việc xâm nhập. Sơn mạch thiên đẳng là chiến trường trọng yếu nhất từ sơ đến này, mà họ tiến công tới đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Mạc Quân trầm giọng nói, chúng ta đi xác nhận trước rồi tính sau nào. Mấy mạc Quân bàn bạc xong, liền hóa thành luồng sáng bay đi. Hồ bước vào trong đại điện, bên trong im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân của hắn vang lên phía trước đại điện là Châu Liêm buông xuống cho khuất phường tỏa những hạt châu trên tấm mảnh ttòa ánh sáng âm u hoàn toàn ngăn cách thần thức không thể thấy rõ thân hình phía sau Hộ dừng lại cách tấm rẻm ba trường khoảng cách này là giới hạn mà bất kỳ ma quần nào cũng không được vượt qua Nếu vi phạm chắc chắn sẽ mất mạng thế nhưng hộ bước vào vùng cấm mà vẫn bình yên vô sự người sau tấm mà không hề trách mắng chỉ các hỏi mật trận địa thật sao Là thật. Hồ chỉ gật đầu không nói thêm. Người ra mặt kẽ run rẩy thở dài não nề. Bảo công sức bố trí bấy lâu lại thất bại trong càng thức. Nếu người xử lý việc này không phải là ngươi thì đã phơi thầy trên điện rồi. Hồ cười nhạt. Đại tạ viện đại nhân đã ưu ái. Viện nói, giờ mất trận địa muốn tái thiết lại không chỉ tốn sức mà còn bị người thiên vũ giới canh trưởng vô cùng khó khăn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồ trầm ngâm. Lần này tổn thất quá lớn, mất một nửa lực lượng. Trong thời gian ngắn không nên hành động, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Viện có vẻ không vui, hư lành một tiếng. Chúng ta chiếm được khe hở sơn mạch thiền đáng, vốn là thế chủ động, giờ lại trở nên bị động. Bộ nói, Tạm bộ mà giới đều đang trục rịch, hai bộ khác đã chiếm được ưu thế tại khe hở. Chúng ta làm man bộ đều tổn thất nặng nề. Nhưng vậy có thể thấy thực lực thiền vũ giới hiện tại không hề yếu. Theo ta chỉ bằng rút quân, nhưng dân mạch thiên đẳng lại cho mấy bộ khác tranh giành. Viện giật mình kêu lên, nhường lại sao? Ý lập tức phản đối. Không được, lúc trước vì tranh giành nơi này mà bổn toạn đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết. Giữa sao có thể vì một lần thất bại mà dễ dàng buông xuôi? Nếu để bộ khác giành được, sau này khi chia cắt địa bàn thiên vũ giới, chúng ta sẽ bị động. Bộ bật cười, chuyện tương lai còn xa lắm. Trong đó biến cố vô số, ai có thể nhìn thấu vận mệnh Chu thiên đoạt tiền cơ chứ? Viện im lặng, không còn kích động từ trước. Hồ tiếp lời, trước kỳ chúng ta cho rằng thực lực thiền vũ giới không bằng bất kỳ bộ nào trong 8 bộ ma giới. Nhưng sau hai sự kiện lần này, thì rõ ràng chúng ta đã tính sai. Dũng mát tộc bị giới lực áp chế khi tiến vào thiền vũ giới là một nguyên nhân lớn. Nhưng cùng một chuyện xảy ra hai lần thì tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Ta tin rằng dù các bộ khác tiến vào khẽ hở Cũng sẽ nhận kết cục giống chúng ta và man bộ Viện hỏi Theo ý của người thì hoàn toàn không thể phát động thánh chiến sao Hổ đáp Đương nhiên là không Tuy thiền vũ giới hiện giờ yếu hơn Nhưng sau bao nhiêu năm Hải giới dùng đột vẫn chưa có tiến triển thực chất Thánh chiến tuyệt đối không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng Viện dường như bị thuyết phục Cất đầu nói tôi được rồi Tất cả tùy ý ngươi Người bà bột toãn tin tưởng nhất là ngươi. Hộ chắp tay, mỉm cười. Đàn tài viện đại nhân tin tưởng, ta lập tức chuyển lệnh rút lui. những mà quần khác còn đang hỏi han về chuyện mất trận địa. Chưa kiếp xác thực thật giả, đã nhận được mệnh lệnh rơi đại bản doanh, nhưng lại khẽ hở. Tất cả đều sững sờ, không thể chấp nhận nổi. Giữa phút này tại Sơn Mạch Thiền Đáng, 5 người Lý Vân Tiêu tuần tra khắp nơi, kiểm tra các cấm khu. Những hung hồn sát khí quá mạnh đều bị tiêu diệt Các khu vực bị ma hóa thì dùng thần hỏa thi hủy. Vài ngày sau, bọn họ đi qua hơn phần rỡ cấm cù, kiểm tra hàng chục khe hở nhưng không thấy đế giả, thánh ma điện hay người của băng vực. Đoàn bầu khớm ngọc suy tính cộng thêm phán đoán, cho rằng hơn 50% khả năng đế giả và người băng vực đã trở về ma giới. Liên vật tiêu đành rút quân trong ngày, dẫn theo các cường giả quay về đạo phủ không là việc bố trí cấm chế trấn thủ. Lực lượng trên đảo Phủ Không hiện chỉ mang tính biểu tượng, ngoài khả năng báo tin không giúp được gì nhiều. Trong tiền nghị sự trên đảo Phủ Không, mọi người thảo luận kế hoạch trấn thủ đường chính tại Sơn Mạch Thiền Đáng, định kỳ tuần tra quét sạch. Do thực lực thanh vực hiện quá yếu, chỉ còn nhóm vi thanh còn giúp được phần nào. Bình khí sát thường mạnh thì người thường không thể điều khiển đổi, mà bản thân vi thanh lại không muốn ở lại. Việc phòng quanh trấn thủ và tuần tra Được chia cho thiền vũ minh và đảo huyền ly phụ trách Hai thế lực tự phái người Trấn thủ trong thời hạn nửa năm được thời bắt đầu dựng đại trận tuyển tống vượt khoảng cách Từ đào phủ không đến thiền vũ minh Theo tính toán mỗi lần trấn thủ Tại Sơn Bạch Thiên Đáng Cần ít nhất 3 cường giả hư cực cảnh 10 người từ trưởng thiên cảnh trở lên Đợt phong ấn đầu tiên do đảo huyện ly phụ trách Sau đó đảo huyền ly cử Trận pháp sư và đại sư phòng ấn đến Trên bầu trời đường chính tại sơn mạch thiên đáng, từng lớp phong ấn và cấm chế sang khắp nơi như tiền lạc địa phóng, tăng cường phong thủ tối đa. Sau khi về thành viêm vũ, Liên Vân Tiêu bắt đầu bê quan dưỡng thương, đồng thời tìm mục tinh sửa lại lục đình độc giác. lúc này toàn bộ thuật bộ thành viêm vũ đang khô chiêng gõ trống nghiên cứu các tuyển chế 12 kim nhân. Thương minh thì huy động vận chuyển đủ loại tài liệu quý hiếm từ ba vực khác về. Vài ngày sau vết thương của Lý đã hồi phục hơn phần nửa, hắn đi thăm thuật bộ. Mọi người đang bận rộn, không ai để ý đến hắn. Lý Tiêu cũng không tiện làm phiền, đi thẳng đến tổng bộ, thuật điện. Bên trong trại điện là hàng loạt hình người nhỏ màu vàng, đủ tư thế sống động như thật. Tất cả là mô hình 12 kim nhân, khoảng hàng trăm con. Những người nghiên cứu quanh kim nhân, ngoài một số ít để thuật luyện sư còn lại phần lớn là người bục ra. Dẫn đầu là trưởng lão Mục Trinh và Tử Duệ từ Hóa Thần Hải Lục trường Tử Duệ vì muốn chứng đạo khỏi lỗi mà trác hải ngoại May mắn thoát khỏi tai kiếp của lỗ thông tự Vừa vào đại điện Lý Vân Tiêu Điển chắp tay chào Mục Trinh trưởng lão Tử Duệ Đại sư đã lâu không gặp Hôm nay mới đến chào hỏi thật thật lễ Lúc này người trong đại điện mới chú ý đến hắn Nhưng đa phần chỉ liếc qua rồi tiếp tục công việc Mục Trinh và Tử Duệ đang trao đổi về một vấn đề phước tạp không muốn bị quấy rời. Tuy vậy không thể thất lễ, cả hai vội đứng dậy đáp lễ vài câu, nhưng sắc mặt vẫn đâm chiêu, tâm trí vẫn đặt trong suy nghĩ. Li tiêu chỉ biết cười khổ nói, hai vị cứ tiếp tục công việc đi, ta không quấy rời thêm nữa. Ừ, um, tốt. Mục chính vật tử dễ thở vào nhẹ nhóm, lập tức quay lại thảo luận, để mặc cho Li Vân Tiều đứng một mình. Ta cảm thấy thêm chút, phần rồng vào giải quyết được vấn đề thiếu trận lực đấy. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét một vòng đại điện Không thấy bóng dáng của thiên chiếu tử đâu Chỉ có viên cao hàn có đăng luyện khí trong thiên điện Lý Vân Tiêu lắp người thuấn di qua Mỉm cười chào Cao hàn huynh Trước khi Lý Vân Tiêu thuấn di đến Hắn đã tỏa thần thức để viên cao hàn cảm nhận được Nên đối phương không bị giật mình Viên cao hàn lạnh lung nước nhìn Lý Vân Tiêu Có chuyện gì Lý Vân Tiêu cười nói Ta có một ít suy nghĩ hởi ấu trĩ Muốn bàn với cao hàn huynh một chút Viên Cao Hàn không quay đầu, tiếp tục chuyên tâm luyện chế thản nhiên nói. Nói đề. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát. tâm muốn nhờ Cao Hàn Huynh chủ trì tuyện chế một loạt đan dược giúp nâng cao thực lực. Con ngực của viên Cao Hàn co lại, mặt bắn ra tìa sáng lạnh. Hắn buông vào tuyện chế trong tay xuống, xoay người nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Hắn gắn từng chữ. Người nói gì? Lý Vân Tiêu thoáng lò lắng, khẽ thở dài. À, không giấu gì Cao Hàn Huynh. Đúng như Huynh đã nghĩ Viên Cao Hàn nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo Lý Vân Tiểu quát. Người có biết mình đang nghĩ cái gì không? Lý Vân Tiểu đáp, đương nhiên là ta biết, ta cũng tràn trở rất lâu mà. Viên Cao Hàn cười khởi, người làm minh chủ đến phát điên rồi sao? Không gừng dùng đan dược tăng thực lực, chẳng khác nó cắt đất thiền phú vũ giả. Tương lai khó có thành tựu, hiệu quả đan dược sẽ giảm dần. Cuối cùng cảnh giới mãi mãi ngưng ở một vị trí không bao giờ tiến bộ được nữa. Đối với những cường giả có trái tim vũ đạo thì đây là sự hủy diệt dân dân. Liên phần tiểu gật đầu. Ta biết những điều này chứ? Viên cao hàn hư lạnh. Vậy chính người có dùng đan dược này không? Liên phần tiểu lắc đầu. Không bao giờ. Viên cao hàn thức giận mắng. Vẫn người còn tính cho người khác dùng. lý phần tiểu giải thích. Nhiều người tu vi đã dậm chân tại chỗ quá lâu. Có lẽ bọn họ sẵn sàng dùng thử. Viên cao hàn lạnh dùng. Vơ vẩn. Hiện tại quy tắc thập phương đã lan rộng. Dù trước khi vũ giả bị khựng lại thì nay được lực lượng quy tắc tầm bổ có thể từng bước phá vỡ binh cảnh tiến tới cảnh giới cao hơn. Lý Vân Tiêu nhìn viên Cao Hàn đang đổi giận, ánh mắt vẫn bịch tĩnh lắm. Viên Cao Hàn nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tiêu, lòng bỗng rung động ngẩn người. Lý Vân Tiêu kẽ thở dài. Những gì Cao Hàn huynh nói ta đều hiểu. Nhưng thiền vũ giới đã lạc hậu 10 vạn năm. Khoảng cách đó không thể lấp đầy trong thời gian ngắn. Chúng ta không còn thời gian nữa Viên Cao Hàn bớt giận, nhớ mai Nhưng người không thể hy sinh tiền đô của người khác Để đạt mục đích của mình Lý Vân Tiếu Ngước nhìn Viên Cao Hàn Cười khổ Tiền đồ Cao Hàn Huỳnh có biết trong hai lần chiến tranh với mạ tộc Đã chết bao nhiêu người không Chúng ta có bao nhiêu đồng tộc Thậm chí là bạn cũ đều chôn thân trong đó Trận chiến này là một lo luyện khổng lồ Mọi người giãn dụ ở trong đó Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đốt thành trò Đừng nói là hy sinh tiền đồ Bảo nhiều người còn hy sinh cả mạng sống của mình Viên Cao Hàn sững người Không biết phải đáp lại ra sao Hắn thì thao Nhưng đây là ta đạo lý Phần Tiều nhìn viên Cao Hàn chăm chú Ánh mắt kiên quyết và sắc bén Lúc này không thể chân chú nữa Vì thành còn nguyện Luyện người ta thành binh khí giết chóc Và ta cũng mặc kệ Dù giết để ngăn giết Lấy ma trị ma Bây giờ ta chỉ muốn có lực lượng mạnh hơn nữa Cao Hàn Huynh, Huynh phải giúp ta Người cổ viên Cao Hàn run lên, biểu tình phức tạp, ánh mắt tràn thành đau khổ và giảng ré. Lý Vân Tiểu nói, ta chắc chắn Thánh Vực cũng từng nghiên cứu về vấn đề này, thông qua một loạt đan dược để đột phá trói buộc hiện tại. Cao Hàn Huynh, xin hay luyện chết giúp ta trong thời gian ngắn nhất, bao gồm cả đám Vũ Hoàng, Vũ Tôn, Vũ Đế, còn dưới Vũ Hoàng thì... Lý Vân Tiểu cười khổ lắc đầu, ta không muốn khiến tương lai thiên vũ giới bị đánh mất, cứ để lại những hạt giống ấy... Ta sẽ không bắt buộc ai dùng đan dược này Chỉ khuyến khích họ Mặt của viên cao hàn trắng bệnh Cuối cùng cái vẫn thay đổi Lý vần tiểu cười lại Nếu cao hàn huynh từng tham gia cả hai trận chiến Thì cũng sẽ thay đổi Nếu không phục thì lần sau ta sẽ đưa huynh ra chiến trường Viên cao hàn lắc đầu Hiện tại người là minh chủ thiền vũ minh Mọi chuyện đều do người quyết định Thương người cần ta sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất Lý vần tiểu chắc tay Đà tạ viên cao hẳn im lặng, càng người ủ trũ, vật tay tiễn khách, không muốn nhìn Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy khó chịu trong lòng, lần đợt chắp tay hành để rồi thuấn di rời đi. Dây tỏ hắn xuất hiện trong một gian tại sảnh. Đình Linh Nhi vừa bàn bạc xong với vài nhân vật trung tâm của thương hội, nhìn theo mọi người, lục tục rời đi. Đình Linh Nhi giật mình. Ai đó? Thấy đó là Lý Vân Tiêu. Tộc cuồng xa vội chạy đến đón. Vân Tiêu đại ca... Lý Vân Tiêu mỉm cười vén tóc mái của Đinh Linh Nhi ra sau tay Dạo này vất vả cho Linh Nhi rồi Lòng của Đinh Linh Nhi ngọt ngào Ngó má ẩn hồng cúi đầu nói nhỏ Không cực khổ gì Những chuyện này đã Linh Nhi nên làm Linh Nhi không thể giống hồng nhan tỉ tỉ Vì nghề mội mội cùng Vân Tiêu đại ca ra tiền tuyến diệt định Linh Nhi chỉ có thể lo việc hậu cấn Mong rằng Vân Tiêu đại ca sẽ không chê Trong số hồng nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu Thực lực của Đinh Linh Nhi đã yếu nhất Trong đồng của nàng luôn có chút thiếu tự tin Dù hiện tại nàng quản lý hậu cần Điều phối nguyên thành viêm vũ vai trò quan trọng vượt xa nhiều người khác Nhưng ở đời đây Cương giả là vua kẻ yếu không có tiếng nói Đình đình đi vẫn luôn mặc cảm Vì thực lực của mình cho xa mọi người Địa phân tiêu mỉm cười ôm nàng vào lòng Vột đoài mái tóc mượt mà Hít lấy hơi hương nhẹ nhẹ Địa phân tiêu nói Đừng có ngốc thế Mỗi người trong các nàng đều không thể thay thế Trong lòng của ta Ai cũng quan trọng, ta không hề thiên vị. Đình Đình Di khẽn đáp, nàng tự vọng ngực hắn, tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên. Nhưng chỉ một lát sau, Địa Vân Tiêu đẩy nàng ra, nghiêm túc hỏi. Này Linh Di, hiện tại có chuyện cần Linh Di phái người đi làm đây. Đình Đình Di lập tức rơi khỏi cảm xúc, tình cảm, vội nói. Vân Tiêu đại ca cứ nói. Địa Vân Tiêu mở miệng. Linh Di cũng biết rõ tiết cục thiên hạ hiện giờ. Trận ban kiếp này không ai thoát được. Ta hy vọng Linh Nhi sẽ phái người đi Đằng Quang tìm Lễ Hoa Trị. Lang Bạch Đình Linh chỉ kinh ngạc kêu lên. Bác vị phong hào vũ đế Phần tiểu đại ca thật nghĩ ra. Nếu ba người ghi cùng đến, thực lực của thiền vũ minh sẽ tăng lên vượt bậc. Trong trận chiến thành Hồng Nguyệt, Đăng Quang không thể bị vế Nhưng hắn đã trận pháp vụ xong đương thời. Tương đại có chỗ cần dùng. Lễ Hoa Trị, tuyết thần hề, cầm kiếm quả âm. Hai chặn đường sẽ giết được Lăng Bạch Y thì không phải hàng người đương thiện gì Nhưng làm việc cũng có nguyên tắc Theo kiểu lập dị Lục trên thành tân duyên Lăng Bạch Y đại chiến vạn bảo lâu Đã bước vào trường thiên cảnh Mấy năm qua đi với tượng chất tuyệt thế của Lăng Bạch Y Còn lẽ tiến bộ thêm một bậc Trên thần đảo Miễn là tìm được chỗ ực của họ thuyết phục tình nghĩa ta tin tưởng mấy người đó sẽ đến Đình Linh Nhi gật đầu nói Ừm um, Linh Y phái người đi kiếm ngay Nếu có tin tức gì Linh Nhi sẽ tự mình đi Nhất định phải mời bốn người đó tới Lý Vân Tiểu nói Việc này đam viên Linh Nhi Ta còn vận việc Linh Nhi hãy viết một phong thư dùm ta Đưa đi vạn bảo lâu cho vạn nhất thiên Đổi lấy trận đồ đại vãng sinh cực lạc trận Trong tay hắn Đình Đình Nhi giật mình kêu định Một trong tượng cổ tam đại sát trận Đang với thập nhị đầu thiên thần sát trận Lý Vân Tiểu gần đầu nói Đúng rồi Trận này đã đại triển thần uy ở thành Tân Duyên Tùy chỉ lộ ra mảnh bối, nhưng trận thế mạnh mẽ, tuyệt thế vô sọc. Dù trong tay Phản Nhất Thiên chỉ có tàn đồ, rơi vào trong tay trận pháp đại sư thì có thể phục nguyên một chút, có thể chế tạo phòng thủ kiên cố cho viên vũ thành. Đình Đình gì nói, Tuy bây giờ thương minh vẫn là thế cục, nằm bắt đối đầu, nhưng Phản Nhất Thiên đối xử với chúng ta rất thân thiện. Công thêm thư của Vân Tiểu Đại ca, chắc chuyện này không quá khó. Lý Vân tiêu gật đầu nói, anh Thái Thiên là kiệt lạ đặc gầy còn lớn hơn ngựa. Đình Linh Nhi Đình Sơn là kiếu hùng thật sự. Nếu không phải lúc này ta bận rộn quá thì mục tiêu tiếp theo sẽ là xử lý Đình Sơn Mắt của Lý Vân Tiểu đe sát khí Lòng của Đình Linh Nhi thẩm run khó chịu và phức tạp khó tả Lý Vân Tiểu yêu thương vuốt mái tóc đẹp nhẹ nhàng nói. Quá khứ đã qua Đình Sơn làm điều chuyện xấu về sau sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng Hông mắt của Đinh Linh Nhi ẩn đỏ, có chịu hỏi Vân Tiêu đại ca nhất định phải giết Đinh Sơn sao? Lịnh Vân Tiêu nói Đừng quên là Đinh Sơn giết đệ đệ ruột của nàng Đình Linh Nhi cắn chặt môi, gật mạnh đầu Linh Nhi hiểu rồi Đinh Sơn là đạo phụ để để mới là người thần duy nhất của Linh Nhi Vậy mà chết trong tay Đinh Sơn lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng của Đinh Linh Nhi thì rất đau lòng Hắn vuốt vẻ tóc nàng Từ nay về sau Vân Tiêu đại ca là thân nhân của Linh Nhi rồi Hỗng mắt của Đinh Linh Nhi ẩn đỏ, nghĩ đến cả đời mình sống trong lửa gạt và bị lợi dụng, nhân kẻ thu lòng người thân, cuối cùng một người một mình. Đinh Linh Nhi không kiềm được khóc nước nở. Lòng của Lý Vân Tiêu yêu thương ôm Đinh Linh Nhi vào lòng, hồn lên mái tóc của nàng. nhiệt độ thân thể hai người sưởi ấm cho nhau, không kiềm được lòng rung động, máu chảy rần trần Cây giới ngừng tụ xung quanh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Trong cây giới cảnh xuân kiểu diễm, Mười ngón lộn trừ măng vùa xuân Tiềm tiềm ngọc nguyễn Hồng nhu Tiêu niên Hồng phấn cộng phong lưu Màn gấm xuân tiểu Luyến bất lục Một ăn mây, mày mưa qua đi Hai người lưu luyến không rời tách ra Đình lình gì chỉ cảm thấy hơi đau Nghĩ đến chuyện vừa rồi Nàng kiềm lòng không được Ngân đón thì không kiểm được lộ tai đỏ rực Liệp vật tiều ngắm thân thể yểu điệu Chiếm hết xuân sắc trần gian Kiều kiều bá Mỹ Đình lình gì mình nhìn bối rối đỏ mặt Lộ kéo phân đi che người Đình Linh gì nhỏ giọng nói Chuyện phân tiêu đại ca Ai bảo Linh gì đi làm thay Đình lình gì nói xong Sửa giang lại ngây y Vội lao ra ngoài kết giới rồi mắt hút Lì vần tiêu rút đi kết giới Mùi thơm thân thể quấy tán Lì vần tiêu rụ mắt hít nhẹ Cảm thấy hồi vị vô cùng hắn ngầm khẽ Kim phong ngọc lộ nhất tương phụng Hơn cả vô số nhân gian Hắn liếc người, biến mất tại chỗ Rồi khỏi giám sát đi Lý Vân Tiều đi tới hướng Linh Bục tịch Linh Bục tịch và Tuần Thiên Đống Ngưu Bị đánh miến hình trong sơn mạnh thiên nhìn người, người lấy sức một phèn Mới trở về nguyên dạng Giờ đang tu luyện tinh quang hồn thuật Không ngừng tăng thêm hồn lực cho mình Thầy Lý Vân Tiều đến tìm mình Linh Bục tịch ngừng tu luyện Ra cửa ngành đón Mình chủ tiên đến không biết có chuyện gì Nếu có việc cứ kêu một tiếng là được Không cần đích thần đến Lý Vân Tiểu cười khổ nói Mục địch đại nhân Chiết xa ta, bôi đen tan như vậy có được không? Lý mục Tiểu nghe mặt nói Cái này tuyệt đối không phải bôi đen Ngươi là minh chủ thiền vũ minh Thì nên có phong độ của người bề trên Vì ngươi phải quân lâm thiên hạ Khiến người trong thiên hạ ủng hộ Phụ tá ngươi Lý Vân Tiểu vất tay ngắt lời Vân người khác có lẽ ta sẽ truyền hoán Nhưng mục địch đại nhân Là nguyên lão tiền bối được cao vọng trọng Ta không làm được chuyện như vậy Xin đừng nói nữa Linh Bục Địch Biết tính cách của Lý Vân Tiêu Kẽ thở dài Được rồi Lão phù xem như là ngoại lệ đi Minh chủ đến có chuyện gì Lý Vân Tiêu nói Ta sắp đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến Ngắn thì vài ngày Lâu thì một tháng sẽ về Trong lúc này mọi chuyện trong thành phim vũ Làm phiền đại nhân để ý dụng Bác Minh Huyền Cung Linh Bục Địch hiểu ra gật đầu nói Tùy Bắc Minh Huyền Cung không đáng lo Nhưng dù gì là thích lực lớn ít ở Trong thiền vũ giới Giờ bình phục Bắc Minh Huyền cùng trước Tránh cho tương lai sinh ra biến cố cũng tốt Lý Vân Tiêu nói Đã nhân hiểu lầm ý ta Nếu Bắc Minh Huyền cùng con lòng kháng ma Thì ta không ngại buông bỏ ân oán Kể vai chiến đấu với họ Nhưng Bắc Minh Huyền cùng có một thứ cực kỳ quan trọng Lý Vân Tiêu kể lại chuyện Bác huynh đệ băng vực Thiên hỏi huyền minh thạch Lình bục địch giật mình nói Lần đầu ta nghe nói về thứ này Nhưng nếu có thể phụ trợ ma tộc Trùng kích thánh ma cảnh Thì tuyệt độ không thể để rơi vào tay của người ma tộc Liên Vân Tiêu gật đầu nói Ta cũng nghĩ vậy Nên dự định đi Bắc Minh huyền cùng một chuyến Một lần đến xem Bắc Minh gia tộc có thái độ thế nào Thứ hai cũng vì muốn thù Thiên ngoại huyền Minh Thạch Về thiên vũ Minh để bảo quản Nghe tới đây Linh Bục Địch nói Ta lập tức điều phối một chút cơn giả Đi cùng Minh Chủ Liên Vân Tiêu cạn ngay Không cần cố ý điều phối Đại nhân xem có ai không bế quan Thì đi theo ta được rồi Bác Minh Nguyên Cung dù sao chỉ là thế lực thiền vũ dối Ta hiểu rõ thực lực cao thấp Một mình ta cũng đủ ứng phó Linh mục Địch nói Tuy nói là vậy nhưng không sơ sảy được Hai lần trước đại chiến Chúng ta tràn trẻ tự tin Kết quả vẫn là tự thương thảm trọng đó thôi Hiện tại mỗi bước đi phải cẩn thận Quân Chỉ Minh Chủ tự mình đi Thì càng không thể tùy ý được Liên Vân Tiều khẽ thở dài Thôi thì tùy ý đại nhân. Linh Bục Địch lập tức đi sắp xếp, nhưng những người tham gia trận chiến hoặc đang bế quan tu luyện hoặc đang trị thương, cuối cùng xác định ba người của thần tiêu cùng sẽ đồng hành là Mạch, Hoa thượng và Ninh Khả Vân. tu vi của Hoa thượng bị kẹt lại trước cảnh giới trưởng Thiên Cảnh đã bế quan nhiều năm vẫn không thể đột phá, trong lòng bực bội bất an, nhưng cơ hội đi đường lần này. Nàng hy vọng có thể tìm được cơ duyên của mình Nên khả vân vừa mới đột phá cảnh giới quy chân không lâu Trong thời gian gắn khó có thể tiến bộ được thế Mạch thì vẫn luôn lặng lẽ thủ tuyệt Phạn nhiều thành công Trong lòng tích lũy nhiều thắc mắc Muốn tìm cơ hội thỉnh giáo Lý Vân Tiêu Này Lý Vân Tiêu đang trị thường trong giới thần bi Mạch chủ động xin đi theo để học hỏi Lý Vân Tiêu còn nghĩ tới một người là La Thanh Vân Nhưng từ khi tiến đến thành viêm vũ Là thành phần đã tự nhốt mình Không quan tâm thế sự, truyền tâm tu luyện Lý Vân Tiêu truyền tin nhiều lần Nhưng không được hồi đáp Hắn thầm nghĩ Chẳng lẽ hắn chết trong đó rồi sao Lý Vân Tiêu bực bội rời đi Một ngày sau Bốn người được truyền tống đến khu vực Bắc vực Đáp xuống gần Bắc Minh Huyện Cung Sau khi xác định phương hướng Cả bốn biến thành luồng sáng Bay về phía Bắc Minh Huyền Cung Đột nhiên không gian phía trước biến đổi Một bọc áo xanh xuất hiện trước mắt họ Ô, trùng hợp thật Vừa đúng lúc Liên Vân Tiêu kinh ngạc hỏi Vi Thanh, người đến đây làm gì? Sau mặt của hắn trầm xuống đi rằng Vi Thanh đến để ngăn được Vi Thanh nói Ngày đó người định xuống tay với Bắc Minh Huyền Cung Nên ta đến xem À, muốn cản chúng ta sao? Liên Vân Tiêu lạnh giọng hỏi Mặt quét xung quanh những bình khí giết chóc của ngươi đâu rồi? Nếu không mang theo thì lấy gì cản trở chúng ta? Không không, các người hiểu lầm rồi. Viết thanh nhìn Lý Vân Tiêu trong mắt hiện ý cười. Ta chỉ đi theo xem. Xem? Lý Vân Tiêu không tin. Chẳng lẽ Viết thanh đã nhân có sở thích nhìn trộm? <cười> Viết thanh cười to. Cuộc chiến ở sân mạch thiền đáng đã khiến ta tổn thất nhiều binh khí giết chóc. Bắc Minh Huyền Cung là một trong bảy đại tông bốn thiên hạ. Trong cung có vô số cao thủ. Thay vì bị vân minh chủ diệt sạch thì để ta bổ sung kho binh khí cũng không tệ. Vị thành đó nhẹ nhàng Nhưng khiến bốn người cảm thấy lạnh sống lưng Đặc biệt là Hoa Thường và Ninh Khả Vân Hai người là trưởng lão thần tiêu cung Tuy không thần đến với băng minh của thế gia Nhưng cũng cảm thấy thường cảm Trong đồng vẫn nổ trường thái độ của vị thành Liên Vân Tiều Tuy tay chân lạnh toát Nhưng vẫn giữ bình tĩnh hơn hai người kia Hắn hiểu đọc uy lực Với tác dụng của binh khí giết chóc Sau hai lần đại chiến Dù tan nhẫn vô nhận đạo Nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của chúng Vị Thành thản nhiên nói, Vân mình chủ cái làm việc của mình, mặc kệ ta, tại ảnh hợp mắt ta sẽ mang đi. Liên Vân Tiểu cảm thấy buồn nôn, khí lạnh tuồn khắp người. Hắn bực bội nói, tùy ngươi vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, trong thành viên vũ không được làm vậy, mà không thiên hạn này không còn chỗ cho người dùng thân đâu. Vị thanh bỉa mai, biết rồi biết rồi, mau đi đi. Đông người phong trần mệt mỏi tiến đến bác Minh Nguyễn Cung. Bắc Minh huyền cung chiếm cứ những linh dân bảo địa tốt nhất bắc vực Không gian đời đầy khoáng đạt Hương thơm thấm tận tâm can Linh khí hóa thành dịch bao phủ khắp núi Mơ ảo như xương khói Bao quanh toàn bộ tông bộ Năm đồng sáng lé lên Hộ vệ trước sơn bồn chưa kịp phản ứng Thì bọn họ đã tiến vào chính điện Ai đó Bốn phía chính điện Có nhiều cao thủ ẩn nấp Đồng loạt lao ra bao vây bốn người Các ngươi là Một lão nhân cò rút con người, kinh hoàng nhưng nhận ra thần phận họ. Lão nhân thất thành nói, Vì thành đại nhân, hoa thường đại nhân, còn có Lý Vân tiêu các người đến đây làm gì? Khi đọc đến ba chữ Lý Vân Tiểu, xung quanh liền náo loạn, anh ấy hoảng hốt. Lý Vân tiêu điểm tĩnh nói, ta có chuyện tìm bác Minh đoạn quyết, kêu hắn ra gặp ta. Lão nhân trầm giọng mặt tái mét, Tông chủ không có ở đây, các người hãy hôm khác quay lại. Lý Vân tiêu thản nhiên, Không ở đây cũng không sao. Trong bốn biển đều là người một nhà. Chúng ta xem như về nhà mình, không cần khách giáo. Các vị cứ lo chuyện của mình, không cần tiệm đãi Nói chuẩn Liên Vân Tiêu định bước vào chính điện. Các võ giả lập tức ngằn trước mặt hắn. Sát khí từ người Liên Vân Tiêu tỏa ra, mặt lé ánh sáng lạnh. Vì thành thỉnh tiếng, đừng có giết người đấy. Năm võ giả đang run chảy vì sát khí thì nghe vậy liên thở vào. Lão Nhân vội chắp tay. Xin Vy Thanh đã nhân làm chủ cho. Vy Thanh gặt đồng. Tụ vi của người không tệ, giết thì tiếc, theo ta đi. Hàn phùng tài áo, thân hình lai động. Mỗi võ giả cảm thấy hoa mắt, ý thức dần mơ hổ rồi ngã xuống. Lẫm nhân kia chống đỡ được vài giây, cũng không chịu nổi mà ngã theo. Vy Thanh lấy trở cây kim màu lam, lần lượt đâm vào từng người. Làn da của họ dần thay đổi, phủ lên một lớp băng mỏng, nhiệt độ xung quanh hạ thấp. Vy Thanh vui vẻ nói, à... Bác Bình Thế giả thủ luyện huyền âm công qua nhân thân diệu, tự động hộ thể rất đáng để nghiên cứu. Mắt của hắn lé lên tia sáng phấn khích. Liên vật tiểu trợn tóc gáy lạnh lung nói. Người lại nghiên cứu đi chúng ta đi trước. Hắn cùng mạch và hai người kia tiến vào chính điện mang qua hậu viện cho xác định phương hướng đến tứ phương lộc. Hết tập 374